Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phuôn Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, diễn nữ Miki, người đọc BV. Chuyện được phát hành trên website 2 blog.com Chương 10 Nụ cười rung động lòng người Ừ. Lộ ti tâm say người nhìn khoảng không bên mông trước mặt Khóe miệng nàng hơi hơi dương hơn một nụ cười Làm rung động lòng cười Ý cười trong mắt lan ra cả gương mặt Khiến tàn thương nàng như tở ra thứ ánh sáng sụt sở Đước hai chân trên con đường trừng thế Lấy tròi làm nàng, ức làm nhà Nàng say người nhìn tử vân Đây là thứ ta muốn Mặc dù đối với ta Nó chỉ như một sức mộng Nhưng sức mộng tươi đẹp đó Là nguyện vọng của ta Nàng đã từng áo ước Có một gia đình Nhưng điều lỗi khi tâm mong muốn Bây giờ chỉ là được nấu hoa tàn Rồi trở Đi gấp thiên sơn vạn thủy Đương nhiên trước tiên Nàng phải lấy lại được tự do Và có khả năng kinh tế Mới làm được việc đó Ước hai chân trên con đường trừng thế, Lấy trời làm hàng, đất làm nhà. Tử vân kinh nhàng nhìn lộ tì tâm đang tỏa sáng, Phu nhân như vậy đẹp quá, thật giống như là tiên tử. Bởi vì tử vân tới càng sau lộ tì tâm, Cho nên lúc này, nàng không nhìn thấy trụ cười Rung động đồng cười của phu nhân chà chàng, Cơn gió nhẹ thổi tay tà áo, mặc dù chỉ là y phục thâu sát, nhưng vẫn không che trường sự thất tục của người. Lúc này, người như một vị tiên tử rơi xuống sinh sang, thiếu kỳ nên mít xuống hồng trần một chuyến, mà cuối cùng vẫn phải cây gió đi mất. Tất cả khi vừa rồi đã đọc vào mắt của hai người ở trong tóc nụ cười đó cũng rơi vào trong lòng bọn họ. Bước hai chân trên con đường trường thế, lấy trời làm nàng, đất làm nhà. Lẩm nhẫn đọc lại, trong lòng dương ác sơ chít sợ, nhưng từng đời sống sầm dâng lên. Khu mà thờ ơn từ chúa Tết nay của hắn lại thể hiện sự kinh ngạc như thế. Thế chàng sao lại có chí hướng này? hơn là nam dương, hắn cũng không dám nói những điều đó. Hắn có thể từ bỏ tất cả để gai du thiên hạ không? Nhưng Hắn nhìn thật lâu vào người vừa mới nói những lời kia Hắn đã bị mê hoạt rồi Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên sự kính trọng Nữ tử này là trọc chức vô dị trong thiên hạ Người hôm sớm với nàng Lúc đi qua người cũng mạch nhiên Thì Dương Ác Sơ nói câu này Không thờ, Vũ Mạch Nhiên lại phút bỏ nàng Mà với những lời nàng vừa nói Nàng bây giờ cũng đã cắt thức mọi tình cảm với Vũ Mạch Nhiên Nếu như vậy, thì hắn ta sẽ không còn đưa cắt và lấy nàng một lần nữa Ngươi không xứng với nàng Sau khi Vũ Mạch Nhiên trở lại thư phòng Thì bên tai vẫn qua lên câu nói của Dương Ác Sơn Ngươi Không Sớm Với Nàng Nàng, chỉ một câu nói đầu tiên và duy nhất đã khiến Dương Ác Sơ kinh ngạc Dương Ác Sơ xuất thân từ gia đình vào giấc hoàng triệu, viên vũ, để giúp công tử tiến tâm lẫy lừng trên giang hồ. Vũng Bạc Nhiên quen hắn ta lâu như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Dương Ác Sơ vốn thờ ơ lại đi kính trọng một người. Dương Ác chỉ vào một lần gặp mặt đã kính trọng Uông Tì Tâm mà chưa từng biểu hiện ra với bất cứ hai. Cho dù là hắn hay hoàng thượng, hắn ta đều làm việc theo cảm tính. Cũng không có việc gì hay có ai có thể làm cho hắn ta sinh nhẹt. Nhưng Uông Tâm lại làm được điều đó rất đơn giản. Bước hai chân trên con đường Trường Thế, Lấy tròi làm nàng, đất làm nhà Đây là lời U Di Tâm nói ra Chí hướng sọt ớt này lại xuất phát từ U Di Tâm Tiểu thuyết bị hắn tỏ sao Tình yêu không phải là tất cả sinh mạng Mà nàng cũng không cần tình yêu Nhớ tới những lời của nàng Nhớ tới nụ cười của nàng Vũ Mạc Nhiên phát hiện ra Trong đầu hắn vang lên toàn bộ những lời của nàng nói Không, Vũ Mạc Nhiên chưa bao giờ như vậy Uông thì xong thì có thể khó phải đức gì Đêm tối bao phủ hoàn toàn rút viện Khiến người ta có cảm giác nơi đây còn hang vu Ánh sáng nhỏ phát ra từ trong phòng như ngọn đèn chỉ dẫn người tới Vũ Mạc Nhiên không biết tại sao mình lại tới nơi này nữa Là muốn trúc tỏ điều gì đây? Hay là muốn tìm hiểu tới cùng? Chứng minh rằng Dương Ác Sơ nói là sai Trên đời này chỉ có nữ dân không xứng với Vũ Bạc Thiên Thắng Làm gì có chuyện hắn không xứng với nữ dân? Là không cam lòng hay là vì cái gì? Lúc này chính hắn cũng không thể giải thích được Bên trong phòng Lộ tiên tâm nhìn Tử Vân đưa cho anh nàng một quyển sổ viên chép. Nội dung trong sách này nàng không có hướng thú. Hơn nữa, nàng đã quen với đèn điện sáng như ba ngày. Đối với nàng mà nói, ngọn đèn lờ mờ này lại càng không có tâm trạng. Nguồn chán đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn xe Tử Vân bên cạnh đang thiên mùa mây phá. Thực ra mặt của tự phân cũng không tệ Thanh tú động lòng người Nếu là ở hiện tại Chắc hẳn người theo tuổi đã xếp hàng thật dài Nhưng cô bé lại vì cuộc sống và người thân mà phải bán hình Khiến nàng nhớ tới mẹ nàng Cho tới say nàng cũng không rõ Mẹ là vì yêu người cha là nhan kia Hay là vì tiền của ông ấy Có những lúc nghe tò mò quá Nhưng chơi dù biết thì ý nghĩa thì nửa đâu Cho nên, thỉnh thoảng vui chán thì ghé tới Ở tay buổi tối cũng chỉ có thể ngủ Cái gì cũng không có Nhưng con người chẳng nhẽ 24 tiếng một ngày đều ngủ Tử Vân, em có nhìn rõ không? Như vậy, thật không tốt cho mắt lúc nào Tử Tử vân dừng vì trong tay lại, Nưởng tòng vì vui dân của mình. Tử vân vội vàng đứng lên trải trăng trên giường. Vui dân, người muốn ngủ ạ. Đêm nay, nàng muốn yêu xong cái thang tay cho vui dân. Nàng thấy phu nhân ngay cả một thứ giống thang tay cũng không có, Cho nên mới khỏi thiêu. Em trò chuyện với ta một chút nhé. Dạ, thấy ái phát vô cùng môn trò của Tử Vân nhìn nàng, khổ tiên tâm không khỏi bực cười, nhà đò này thật thú vị Vui nhưng, người cười gì thế? Tử Vân đưa tay lên so mặt, trên mặt nàng có hức bẩn gì à? Không, Tử Vân, em trước đáng yêu đấy có biết không? Thật ra, ta còn thật sự biết ơn đại vưu dân đã mang em tới đây thầy. Nếu không, chỉ sợ có mỗi mình ta thì sẽ rất cô đơn, mặc dù lộ tì tâm vẫn thường hay làm bạn với cô đơn. Dạ, Sử Vân cũng rất biết ơn vì đã có một chủ nhân tốt cho vưu dân. Các tiện buổi khác trong vũ đều chơi cười nhàng vì phải hầu hạ với vưu nhân. Nhưng chỉ có mình nàng biết là theo vui nhân vui tới mức nào, nhiều tự do ra sao. Vui nhân chưa bao giờ mắng mỏi nàng cái gì, càng không tách tạc. Có lúc vui nhân còn tranh việc với nàng. Một trưởng như vậy, cuộc sống vui vẻ như vậy, ở nơi khác làm gì có. Cho nên nàng cảm thấy thật may mắn khi được thông hạ trước vui nhân. Tôi nhỏ, ta đã sống trong một gia đình lớn. Mặc dù vật chất không thiếu, nhưng tâm hồn lại khô cạn. Ta ao ước có được sự yêu thương của cha mẹ. Nhưng ta cũng phát hiện ra, cuộc đời này ta cũng không thể giữ được tình thương yêu của họ. Cho nên ta mới sắp theo một gia đình của riêng mình, một gia đình trọn chính, nơi đó có người chồng mà ta yêu, những đứa con sinh sống. Cho nên ta mới lạc gia đình, nhưng ta nhận ra rằng cuộc sống cũng không hoàn vĩ theo như mong bước của ta Như đất phù dung sớm đỏ tối tàn, cuối cùng chỉ còn lại là một bông hoa héo tàn đầy phiền bụng Phù nhân Lộ trì tâm thấy tử vân rưng rưng nút mắt, bị dọa tới sợ Nhà đầu này, em đúng là đa sầu đa cảm quá Phương Dương, người thật đáng thương So với phu nhân Tử Vân còn khá hơn chút ít Ít cha cha mẹ Tử Vương còn thương yêu Tử Vân Chỉ là họ mất quá sớm Mà Phương Dương từ nhỏ đã không được quan tâm Gã cho Vương Dương, lại bị Phương Dương ném tới đây Thật ra là Phương Dương rất khổ Nhưng vẫn cười kiên cường được như vậy Phu Nhân khiến cho tử quân kính trọng Nàng thời, cả đời này sẽ đi theo hòn hạ Phu Nhân Đáng thương sao? Có điều con người có thể thay đổi mọi thứ Nhưng lại không thể thay đổi được sức thân Đã như vậy, cũng chỉ có thể chấp nhận Vậy Phu Nhân Người có hận vương gia không? Tử Vân về dọt khỏi lộ thì tâm Nói em có tin hút vương nhân lén hút với người khác không? Lộ thì tâm lạnh nhàng hỏi lại tử Vân Vương thì tâm có hận của mặt nhiên hay không? Nàng cũng không biết Trong tên, nàng không trả lời được Nàng và hắn, ngay cả một chút quan hệ cũng không có Làm gì nói đến chuyện hận? Nhất định là không, nhất định người bị kẻ khác hãm hại Nhưng còn đứa con trong bụng vui dương thì sao? Tử vương thuốc cha không đáng nổi căng phận trong lòng Vậy là được rồi, người ngoài cuộc nhìn vào đều hiểu Buôn tì tâm không có khả năng tư tình với người khác Vậy tại sao chưa điều tra đã định tởi rồi? Đứa con trong bụng của ai? Người người đều rõ ràng Nhưng bởi vì đứa bé đó tới không đúng lúc Cũng vì tới trong bụng ôn tì tâm Cho nên vươn gia bấy kỳ rờ như thế Nếu vươn gia đã thờ ơ không quan tâm Vậy thì ôn tì tâm đấu tranh còn có ý nghĩa gì nữa Lộ tì tâm nhàng nhàng nói rõ Trong mắt người bên ngoài hiện rõ vẻ phức tạp Sự thật lại đúng như vậy Nhưng lời nói ra từ miệng hàng lại khiến hắn có cảm giác mình mới là người gói lỗi. Gì ạ? Ý của thức phu nhân là vua cha không muốn có đứa con kia, nhưng mà... Nhưng cái gì? Trong vũ này có vô số nữ nhân, nhưng đã có ai mang thai cầu, em thấy đúng không? Tử Vân cực đầu như giả tỏi... Đó là vì cảm bản lộ vui gian không muốn những đứa dương tốt sinh con cho hắn Nếu hắn đã không muốn, thì mặc kệ con của ưu trì tâm là ngoại ý muốn hay cố tình Kết cuộc đã được tình sẵn từ trước a tử vương mở tông mắt nhìn phu nhân nhà nàng Vương dân nói chỉ vốn mình như là đang nói chuyện của người khác Quân dâu như vậy thật là xa lạ